Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 503, hoàng lương nhất mộng, ống ống ống, đột nhiên, cái kia bảo kính mãnh liệt chấn động, quang mang chấn động, đem thánh thập tự giá bước lui, đón lấy, bảo kính xuất hiện ở hải vân đảo nhân đầu lâu bên trên, hào quang rực rỡ chút xuống. Ở Đinh Nhạc không dám tin tưởng dưới ánh mắt Bãi kia trong máu thịt một bên có một chút điểm ánh sáng tổ lại Một tia khí tức cũng là bắt đầu phục sinh Đây là điên đảo âm dương sao có thể nghịch chuyển sinh tử Đinh Nhạc cao mày nhìn về phía cái kia bảo kính có chút khiếp sợ Đây là nhịp thiên quy năng A Bá, cành liễu bay lên Phịt một tiếng Xét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh ở bảo kính bên trên Nhất thời, bảo kính mặt trên ánh sáng phá nát Càng có một chút điểm ánh sáng từ bảo trong gương bị rút ra Tiêu tan ở bốn phía tử khí bên trong Hả, đinh nhạc cao mày Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm cái kia tử khí Vừa nãy Hắn rõ ràng từ cái kia một chút ánh sáng bên trong cảm giác được một tia linh tính Đây là cái gì? Đinh nhạc trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ, khí linh Chí bảo có khí linh cùng không có khí linh hoàn toàn chính là một cái khái niệm bất đồng Trong đó sở bày ra uy năng cũng là có thiên kém khác biệt Phàm là chí bảo đều là có linh tính Nhưng loại này linh tính nếu như muốn chuyển hóa thành khí linh Vậy thì không phải bình thường khó khăn Hốn độn bên trong tổng đồng nhận thức Chính là một ít đỉnh cấp cực phẩm trí bảo mới có thể chân chính sinh ra khí linh Như cái kia tạo hóa các Như cái kia mâm tròn trí bảo Như này bảo kính Như thánh thập tử giá Thái cực đồ bạn cổ phiên chờ chút Hoàn toàn nắm giữ khó lượng uy năng Có thể nói là độc nhất vô nhị Chân chính một khi triển khai Cái kia thật đúng là tái tạo càn khôn thiên địa Không gì sánh kịp Nói một lời chân thật Như thái cực đồ Bàn cổ phiên trí bảo như thế đặt ở thái thanh đạo nhân Nguyên thủy thiên tôn mọi người trên người Cũng là thật sự có chút lãng phí Nói là bảo vật bị long đong cũng có thể Mà có khí linh sản sinh cực phẩm trí bảo thì lại lại không giống nhau Thứ chí bảo này Cho dù không có ai thôi thúc Cũng là có thể một mình tồn tại Có thể thể hiện ra mạnh nhất uy năng Không gì sánh kịp Trí bảo như thế Đã tương đương với một cái sinh linh Có thể tự do phun ra nuốt vào hỗn đồn chi khí Tăng cường tự thân quý năng, hốn đổn bên trong liền như vậy một cái ví dụ. Có một cái cực phẩm chí bảo chính là một mình thành đảo uy năng mạnh mẽ, bị tôn làm một vị vô địch vương giả, độc bá nhất phương. Mà khu vực này cũng thành trí bảo thiên hạ. Mà trước mắt phía này bảo kính, chân chính ý nghĩa trên hẳn là khí linh đã bị xóa bỏ. Nhưng vừa nãy cử động không không cho thấy một ít tình hình. Đặc biệt đinh nhạc liên tưởng đến này tử khí bên trong không ngừng xuất hiện bảo kính. Cái kia có phải là này bảo kính khí linh ngay khi này tử khí bên trong đây. Chỉ là khả năng khí linh đã tàn tả. Chỉ còn một điểm linh tính mà thôi đây. Khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây, đinh nhạc trong lòng cũng là hừng hực một mảnh. Nếu như có thể có khí linh Như vậy phía này bảo kính giá trị không thể đánh giá Thánh thập tự giá uy năng cũng rất mạnh Nhưng cũng là tàn tạ đến chỉ tồn một điểm linh tính mà thôi Khí linh xa xa khó vời uy năng Lấy đinh nhạc thực lực cũng căn bản là không có cách toàn bộ triển khai Đinh nhạc đưa tay một chiêu Cái kia mặt đát vắng lặng dưới bảo kính bị hắn chiêu ở trong tay Nhìn một chút Đinh nhạc chính là thôi thúc pháp lực bắt đầu tế luyện Bất quá thứ chí bảo này tế luyện lên cũng không đơn giản Chỉ chút lát sau Đinh nhạc cũng chỉ là chạm đến một điểm Cùng bảo kính xây dựng lên một tia như có như không liên hệ Cái này bảo kính đã tàn tạ Tế luyện lên càng thêm khó khăn Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng tế lên phía này bảo kính Đinh Nhạc cũng là cảm giác trên người nhẹ đi Cái kia tử khí bên trong là luồng khí tức kia bị bảo kính cho chặn lại rồi Đinh Nhạc trong lòng buông lỏng Khói miệng nở một nụ cười Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cung điện kia Hiện tại Hắn đã có tìm tòi trong đó đến tổ cùng tư cách Nhưng vào lúc này Để Đinh Nhạc không nghĩ tới nhưng là Hán tiên thể lúc này nhưng là hiện ra quang Nổ vang từng trận Một loại kịch liệt xé sách cảm sản sinh Làm cho đinh nhạc ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng Âm âm âm Ba tiếng nặng nề vang lớn từ đinh nhạc trong cơ thể chuyển ra Mỗi một thanh vang lớn cũng làm cho đinh nhạc thân thể run dậy Khuôn mặt giữ tờn một thoáng Ba vệt ánh sáng từ trên người đinh nhạc phân ra Quang mang lấp lói Trong trước mắt Hóa thành ba bóng người Khí tức cường đại Nhưng hoàn toàn đều là sắc mặt lộ ra cười khổ Ta đi Đinh nhạt không nói gì Nhìn tam thi hóa thân tràn ngập bất đắc dĩ Nhưng giờ khắc này sẽ sách cảm còn chưa kết thúc Lại là một trận kịch liệt Xé sách đau nhức truyền đến Đinh nhạc tiên thể cả người đều là hào quang điểm điểm hiện ra Hội tụ thành một luồng Lại là một tiếng vang lớn Một ánh hào quang thoát thể mà ra Hào quang đảo đảo Quang mang sán lạn Hóa thành đinh nhạc nguyên thần Giờ khắc này đinh nhạc nguyên thần cũng có thể xưng là hốn nguyên vô hạ Toàn thân đều là từng đảo từng đảo hào quang bốc lên Hảo quang ứng ánh bắn ra bốn phía. Quang mang vô lượng. So với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều là phải cường đại hơn. Nhưng Nguyên thần cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trong miệng ngổ nước bọc nói. Ta đi. Sái ta đây. Thực sự là một cách thiên một cách đề à. Ta liền biết hạnh phúc sẽ không quá lâu dài. Hắn muội Tam thi trở về, nguyên thần cũng là trở lại trong cơ thể. Đinh nhạc vẫn như cũ có chút không cam lòng tự nói. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Đinh nhạc tiên thể cũng là chấn động. Cái kia vạn pháp bất xâm hốn đồn bảo quang cũng là tản ra. Đinh nhạc cái kia đại viên mãn tiên thể cũng là trở lại trên thực tế. Hoàng lương nhất mộng A. Đinh nhạc không cam lòng. Lần thứ hai thử nghiệm suy nghĩ muốn tam thi Nguyên thần cùng tiên thể hợp làm một thể Nhưng mặt hắn tất cả thử nghiệm Nhưng dù sao là trinh lệch như vậy một điểm Tuy rằng mơ hồ có một tia liên hệ tồn tại Nhưng còn chưa đủ lấy hợp làm một thể Ai? Cuối cùng Đinh nhạc khẽ than thở một tiếng Từ bỏ thử nghiệm Đương nhiên Nếu như hắn lần thứ hai triệt hồi bảo kính Lấy cái kia áp lực nặng nề vì là động lực Cái kia hợp làm một thể cũng không phải là không thể được Thậm chí rất có thể sẽ rất tự nhiên liền hợp làm một thể Đinh Nhạc biết Tam thi hợp nhất cần đại cơ duyên Đại táo hóa mới có thể làm đến Như vừa nãy như vậy cưỡng chế tính hợp làm một thể chỉ có thể là tạm thời Mất đi áp lực Tam thi tự nhiên không bị khống chế Lần thứ hai phân ra đến rồi Sau đó cũng không phải là không có cơ hội Chậm rãi tìm hiểu Tìm tới biện pháp sau khi đây chính là ta một đại lá bài tẩy Đinh nhạc thầm nói Đã có lần thứ nhất vậy thì sẽ có lần thứ hai Lần thứ ba thậm chí sau đó sẽ dễ như ăn cháo Bất quá tuy rằng như vậy Đinh nhạc cũng không phải làm không này nhất mộn Trong đó thu hoạch vẫn là không nhỏ Không nói bây giờ tiên thể tuy rằng mất đi loại kia đại viên mãn vô địch trạng thái Nhưng vẫn như cũ là nằm ở một loại cực hạn Kém bên trên căn bản tính bản nguyên thiếu hụt thôi Hiện nay như vậy cảnh giới bên trong tiên thể cũng là đến cực hạn Hơn nữa không ngừng những này Cái kia tam thi hóa thân, nguyên thần đều giống như đã trải qua một lần lột xác như thế, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên thần tạm lại không nói, chính là tam thi hóa thân bất kỳ một vị, bây giờ cũng đều có xếp chết tạo hóa sơ kỳ thực lực. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, đinh nhạc ý chí chi lực vẫn như cũ tồn tại để đinh nhạc hơi hơi an tâm một thoáng. Chính mình vẫn là loại kia thiên tài a, chỉ là không có biến thái như vậy thôi, không có cái gì tốt đáng tức giận. Đinh nhạc tự nói an ủi mình, nhưng lời nói vẫn là chua xót.